Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trong đầu nhớ lại chuyện của một tuần trước Đó là một ngày cuối tuần bị cô mắng Bởi vì không chăm sóc tốt một đứa bé Một cái cuối tuần mà anh bị thương Nhưng cô không hề lo lắng chút nào Ngày trước chỉ cần anh bị cả một chút Hoặc hàn một tí Thậm chí chỉ là không cẩn thận bị bỏng Bởi nước nóng Cô sẽ lo cuống lên Làm cho anh vừa bực mình lại vừa buồn cười Nhưng hiện tại anh đã không còn quan trọng Trong mắt cô nữa rồi Thậm chí ngay cả khi anh bị thương, cô vẫn kiên trì đưa bọn nhỏ về nhà hết rồi mới cùng anh đi bệnh viện. Trong tim cô, anh đã không còn ở vị trí thứ nhất nữa rồi. Mạnh Đình Vũ nhắm mắt lại, ngược như bị ai đó từ từ má bóp chặt lại như một người đang bị nhốt dưới một hang động tối om. Anh thực sự không hiểu mình đang chờ đợi điều gì. Không phải cô đã sớm nói rõ ràng với anh sao? Cô đã không còn là cô gái ngày xưa của anh rồi chỉ là anh hoàn toàn không thể kiềm chế được chính cảm xúc của mình, vẫn muốn ôm một tia hy vọng. Một âm thanh nhỏ nhỏ trong đêm tối tĩnh lặng như đêm nay bỗng trở nên vang dội đập vào tai mạnh đình vũ. Anh mở mắt, hình ảnh đập vào tầm mắt khiến anh giật mình hoảng hốt. Một bóng hình mờ nhạt, sau đó là từ từ rõ ràng đủ để anh nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đang đi dưới ánh trăng. Chiếc váy màu trắng dưới ánh, trăng dưới ánh trăng dường như càng trở nên thanh nhã hơn. Anh nín thở. Em thế nào? Vì sao lại ra đây? Cô chính là không nên xuất hiện, đêm đã khuya, cô đã biểu lộ rất rõ ràng là không muốn nhìn thấy anh, vì sao lại chủ động ra đây, làm tim anh như ngừng đập. Cô dịu dàng đứng trước mặt anh, mỉm cười một cách mong lung. Em có lý do rất chính đáng để giải thích việc này. Lý do? Là lý do gì? Anh không thể nào hiểu được. Ánh trăng. Ánh trăng, anh càng không thể lý giải được. Nhưng cô cũng không giải thích gì thêm nữa mà chỉ thấp giọng hỏi. Vết thương trên tay anh đã khá hơn chưa? À, anh ngạc nhiên. Đã đóng vải rồi, cũng sẽ mau khỏi thôi. Cô gật đầu, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại hóa thành một câu ngắn gọn. Anh có muốn vào chơi không? Vào chơi? Anh bỗng nhiên chấn động. Em nói là... vào nhà của em sao? Ừ. Anh không thể nói được câu nào Chỉ chăm chú nhìn cô Làm sao có thể như thế Cô không chỉ xuống đây trò chuyện với anh Mà còn mời anh vào nhà Anh không muốn vào sao Cô hỏi lại Anh vẫn là không nói được nên lời Cô họng như bị nghẹn lại Anh đứng dưới này không phải là muốn nhìn thấy em sao Cô dương đôi mi Ánh mắt trượt lóe sáng Phẳng phất như đang chiêu chọc anh Anh không muốn vào trò chuyện với em sao Không muốn em nghe anh giải thích gì sao Anh đương nhiên muốn, thế nên gật đầu một cách ngây ngốc. Anh thực sự có thể vào nhà em sao? Đôi môi anh đào trượt cong lên, càng làm cô thêm xinh đẹp. Đầu tiên anh phải đảm bảo với em, anh sẽ không chạm vào em dù chỉ là một sợi tóc. Cái gì? Anh ngần người, trong lòng thầm ảo não suy nghĩ và nói. Em xem anh là hạng đàn ông nào, anh sẽ không bao giờ ép buộc phụ nữ. Thế chuyện lần trước anh giải thích như thế nào? Lần trước... Anh lại ngây người, bỗng chốc nhớ lại lần trước trong nhà hàng bởi vì cô tức giận. Và bởi vì tức giận cô thật đẹp nên anh đã không kiềm được lòng mình mà hôn trộm cô. Anh không biết nên giải thích thế nào mà cô dường như cũng không mong chờ lời giải thích từ anh, chỉ thản nhiên cười. Vào nhà đi, em mời anh uống trà. Anh lặng yên đi theo phía sau người đẹp, vào thang máy lên lầu, vừa bước vào nhà đôi mắt trượt nhau lại. Loại nhà ở đơn độc như vậy Quả thật cũng không khác so với anh hình dung là mấy Không gian cũng không lớn lắm May mà tại phòng khách Còn có một cánh cửa thông ra một mảng Ban công xinh đẹp phía đằng trước Thế nên chồng cũng không đến mức quá chật trội Đây chính là Nhà em mua sao Trong khi cô vào phòng bếp pha trà Anh Hiếu Kỳ hỏi Vâng, tuy nhiên cũng còn 20 năm tiền vay Cần pha trà lại Lớp chồng trẻ thì sao Cũng là đi vay để mở sao Nghe giọng anh có chút lo âu, cô xoay đầu nhìn lại, nhẹ nhàng cười. Anh lo em mắc nợ nhiều quá sao? Yên tâm đi, lớp trông trẻ thu nhập cũng không tệ lắm. Sau khi trừ đi mọi chi phí vẫn còn dư một ít. Ý của em là nơi đó cũng có thể kiếm được một khoản tiền vừa đủ sao? Đúng thế. Anh chăm chú nhìn cô xoay chuyển thành thạo trong gian bếp nhỏ nhắn kia. Cuộc sống như vậy cũng đủ để em thỏa mãn rồi sao? Còn gì không thể hài lòng nữa? Ý của anh là... Em có thể có một cuộc sống rất tốt. Cô không trả lời, chỉ truyền tâm vào việc pha trà, chuẩn bị hai chiếc ly bé bé, đặt vào trong khay và bưng về phía anh. Cô châm cho anh một ly, ngước mắt nhìn thẳng anh. Anh nghĩ cuộc sống hiện tại của em là không tốt sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net